chào mừng quý vị và các bạn đến với câu chuyện đầu tiên của buổi tối ngày hôm nay để chúng tôi hân hạnh giới thiệu đến quý vị phần số hai của bộ truyện diệt quỷ miếu sơn thần của tác giả hoàng nam câu chuyện này cũng có một cái tên là gọi khác là huyết thiểm thử đây là một câu chuyện rất là hay mà quý vị rất là chào đón trong phần một diệt quỷ miếu sơn thần và quý vị rất là yêu thích và trong phần hai này hy vọng rằng À, phần số hai tiếp tục mang đến cho quý vị nhiều bất ngờ thú vị hơn nữa c ò bây giờ thì chúng ta mời quý vị và các bạn đến với tập một phần hai bộ truyền xin quý đồ sơn thần của phần diện tập của đình soạn ánh nắng mùa hè oi ả t ậ n xếp chiều mà không khí oi bức vẫn c u ố n đi thân thể để mồ hôi cổ khánh hơi nóng từ mặt đường hắt lên càng khiến cho cậu khó chịu đã một tuần kể từ ngày hai thầy trò rời khỏi thôn h ạ để lần theo dấu vết của con chuột tinh kia hà đã phải vượt qua bao nhiêu đoạn đường núi sau bao nhiêu ngày ăn ngủ trong rừng cuối cùng hai thầy trò cũng nhìn thấy một ngôi làng thật là lạ mùa này tuy nắng nóng nhưng mà mưa cũng không ít sao đất đai ở nơi đây lại khô cằn như vậy khánh đưa mắt nhìn đồi mía ở phía dưới những vết nứt trên nền đất chạy chẳng chịt khắp nơi trong lòng khó hiểu đang lúc khánh miên man suy nghĩ thì phía dưới trên đồi một tiếng hét thất thanh vang lên tiểu quỷ nghe thấy tiếng hét vội vàng nhảy ra khỏi ba lô hướng nơi phát ra tiếng hét mà lao tới khánh nhận ra sự lạ thì cũng vội vàng chạy theo khi hai thầy trò đến nơi thì phát hiện dưới chân đồi có một căn nhà tranh nhỏ phía trong lại vang lên những tiếng đổ vỡ liên tục tiểu q u ỷ thân là q u ỷ hồn có thể xuyên tường độn thổ cho nên khi nhận ra sự kỳ quái ở phía trong thì liền lập tức tiến vào bất c h ợ n tiếng đánh nhau vang lên q u ỷ khí cùng yêu khí toát h ra từ căn nhà khánh n h u mày cảm nhận yêu khí từ phía trong quen thuộc lại thoát ra ngày càng đậm sợ tiểu q u ỷ không phải là đối thủ khánh liền vội vã tiến vào khi khánh vừa vào đến nơi thì quang cảnh trước mặt khiến cho khánh có chút ngại ngùng trong căn nhà tranh giờ đây có hai người phụ nữ một người nằm im bất động người còn lại quần áo rách tả tơi đang ôm lấy thân thể của người kia mà khóc t h a n phía góc tròi bên kia tiểu q u ỷ đang đánh nhau cùng một lão già nói chính xác hơn lão già đó chính là cụ an kẻ đã bỏ trốn trong trận chiến tại thôn hạ lão già khốn kiếp ông nghĩ ông có thể thoát khỏi bàn tay t i ể u q u ỷ đẹp trai này sao t i ể u q u ỷ hùng hồ bạo phát q u ỷ khí đấm đá túi bụi lên thân của lão an khốn kiếp mà các n g ư ờ i đúng là âm hồn bất tán ta chạy lâu như vậy mà vẫn bị các n g ư ờ i b ắ t gặp thằng nhãi mày nghĩ tao sợ mày sao mày chết đi lão an hét lên toàn thân vặn vẹo biến ra hình dáng của một con chuột to lớn b ộ lông màu xám như là c h o nói rõ tu luyện đã lâu năm tiểu quỷ thấy lão an hiện rõ nguyên hình chẳng những không sợ mà còn nói với cái giọng khiêu khích con biết lão già xấu xí này nhưng không nghĩ chân t h ầ n lại còn xấu như vậy thầy ơi con tiêu diệt lão nhé khánh nhìn ra lão an tuy tu vi cao nhưng không phải là đối thủ của tiểu quỷ cậu chỉ khẽ gật đầu kế đó đi tới xem xét hai người bị hại phía bên này sau khi nhận được sự đồng ý của khánh tiểu quỷ liền cười kế đ ó vận toàn bộ quỷ lực và đôi tay bé nhỏ nhảy thẳng vào con chuột tinh to lớn mà đánh từng tiếng kêu la của chuột tinh vang lên nghe đến c h ó i cả tai yêu huyết văng ra tứ phía bốc lên mùi tanh t ư ơ i vách đất của căn nhà bị thân thể to lớn của chuột tinh xô đổ một mảng lớn kế đó tiếng kêu của nó d ê n lên thống khổ tại trận chiến là thôn hạ chuột tinh mặc dù nhanh chân bỏ chạy nhưng vẫn bị linh lực từ đạo văn tràn ra đánh trọng thương một tuần qua lại lẩn trốn trong rừng núi không có sinh khí để hấp thụ t r ị thương mãi cho đến ngày hôm nay mới bắt gặp được hai người kia đang lúc hành sự thì lại bị thầy trò khánh phát hiện chư v ì chưa hồi phục bao nhiêu đã bị đè ra đánh đập từng tiếng rên g i ế t ảo não oán hận vô cùng ta đánh chết người con chuột xấu xí này tiểu quỷ vừa đánh vừa chửi bản tính của nó vốn đã được giáo hóa thế nhưng mà đứng trước cái ác tiểu quỷ lại hung hãn vô cùng bàn tay bé nhỏ cứ từng quyền nện xuống khuôn mặt xấu xí của chuột tinh cho đến khi thấy nó không còn cử động được nữa mới đưa tay lên đầu lôi ra hồn phách và mỏ nát xử lý xong chuột tinh tiểu quỷ phủi tay đi lại phía của khánh báo cáo nhiệm vụ hoàn thành khánh nhìn nó cười cười cái đó tiến lên dùng b ù a hòa dán lên thân của con chuột cái đó niệm một đoạn chú ngữ chỉ thấy b ù a hòa bùng cháy một ngọn lửa màu xanh không ngừng t i ê u đốt thân xác của chuột tinh cho tới khi nó chỉ còn lại một đống tro lúc này khánh mới quay lại phía của hai người kia xem xét người con gái nọ thấy khánh tiến lại gần thì không khỏi sợ hãi mà hét lên anh là ai anh anh định làm gì mẹ con tôi khánh không trả lời chỉ lấy từ trong ba lô ra một chiếc áo đưa sang cô gái kia liền hiểu ý nhận lấy lúc này mới bớt đi sợ hãi khánh chăm chú quan sát người đang nằm trên mặt đất nét mặt nhăn nhó hai tay ôm lấy cổ riêng gì cậu đưa tay lật tay của người kia thì phát hiện trên cổ của người nọ có lưu lại hai vết răng nanh chất dịch màu xanh đang nhễu ra theo từng nhịp thở khánh câu mày hỏi bị chúng độc yêu rồi yêu khi bắt đầu xâm nhập vào tâm mạch yêu yêu quái sao cô gái kia nghe khánh nói vậy thì lắp bắp khánh tay mở ra ba lô lấy ra bột nắm bột đậu đỏ vào trong chén rồi lại cho thêm vào chén một ít nước vôi loãng vừa làm vừa nói thì cô nghĩ kẻ vừa rồi ra tay với cô là người sao hình dáng vừa rồi của nó cô không phải là không thấy nó là chuột tinh sống lâu năm tu luyện mà thành hình đấy khánh nói xong chẳng thèm để ý xem cô gái kia có tin hay không vội đem một lá bùa đốt cháy lấy cho bỏ vào chén trộn đều cùng với bột đậu và nước vôi xong xuôi khánh đem hỗn hợp đó bôi lên vết răng nanh lại dùng hai lá bùa quấn quanh cổ tay của người kia ngồi xếp bằng trước mặt người đó mà thi pháp cô gái ngồi một bên dù trong đầu rất nhiều n g h i hoặc nhưng không dám làm phiền khánh một lát sau thì lớp hỗn hợp pháp được khánh đắp lên viết răng nanh cũng bắt đầu chuyển màu khói xanh từ đó không ngừng thoát ra đến khi không còn nhìn thấy khói xanh khánh mới dừng lại thở ra m ộ t hơi lau đi mồ hôi trên c h á n hướng cô gái mà nói hiện tại mẹ cô không sao rồi cứ yên tâm chỉ cần để bà ấy tính dưỡng một tiếng sau sẽ tỉnh lại nghe thấy khánh nói như vậy cô gái kia cũng yên tâm phần nào ôm lấy mẹ mình im lặng không nói lúc này trời cũng đã dần chuyển tối từng cơn gió lạnh thổi vào căn tròi khánh nhìn s ắ c trời lại nhìn về phía mẹ con của cô gái cậu biết người con gái kia vẫn đang e sợ mình cho nên đành đứng dậy nơi này nếu đã xuất hiện chuột tinh thì chắc hẳn vây quanh đây còn tồn tại yêu huyệt t a khuyên cô từ mai đừng ở lại nơi này khánh nói xong liền xoay người bước ra ngoài cửa thế nhưng ngày khánh định đi thì cô gái kia bỗng lên tiếng anh định đi đâu giờ cũng sắp tối rồi mà phía xa kia tôi thấy có một ngôi làng tôi định qua đó kiếm chỗ nghỉ lại qua đêm khánh quay lại đáp cô gái nọ ánh mắt toát lên vẻ sợ hãi anh đừng qua đó làng đó gọi là làng ma đấy ở đó xảy ra nhiều chuyện quái dị mẹ con tôi cũng vì không chịu được mới phải dọn ra đây vừa sống tạm vừa chăm lo đổi mía làng ma khánh nghe cô gái kia nói xong thì cũng lấy làm ngạc nhiên hỏi lại phải ngôi làng đó từ lâu đã xảy ra rất nhiều chuyện ma quỷ hiện hình trêu ghẹo dân làng thường xuyên xảy ra tuy chúng không ra tay sát hại nhưng mà cái cảnh người sống ở chung với người chết khiến cho nhiều người không chịu đựng được mà phải bỏ làng đi thì ra là vậy không trách gì mà khí đen lại luẩn quanh nhiều như vậy khánh phóng tầm mắt về phía của ngôi làng miệng lẩm bẩm kế đó cậu đưa cho cô gái kia bầy lá bùa rồi nói nếu cô vẫn muốn ở lại căn nhà này thì đem bốn lá bùa dán ở bốn góc nhà lá bùa màu xanh lục dán hướng bắc màu xanh lam dán ở hướng đông màu đỏ dán ở hướng nam màu trắng dán ở hướng tây còn lá bùa màu vàng cô t r ô n xuống dưới đất ngay chữa tròi ngũ đại thánh thú sẽ bảo vệ cho ngôi nhà này bất kể yêu q u ỷ nào cũng đừng mong xâm phạm hai lá bùa còn lại thì cô và mẹ cô mỗi người giữ một lá bất luận thế nào cũng không được bỏ ra mấy ngày tới nếu có người đến gọi thì cứ về làng sống cuộc sống bình thường khánh nói xong thì mỉm cười quay đi cô gái trên tay cầm mấy lá bùa khánh đưa cho nhau mắt nhìn theo bóng lưng của cậu trong lòng của cô gái nọ dấy lên một cảm xúc khó tả cô gái lớn giọng nói với cảm ơn anh tôi tên là thúy hẹn gặp lại anh hai thầy trò của khánh đi bộ hồi lâu cuối cùng cũng đặt trên đến đầu làng khánh ghé vào một quán nước bên đường gọi một chai nước khoáng cậu ngửa cổ tu ừng ực như là muốn thấm ướt cổ họng khô khốc bà chủ quán nước nhìn thấy bộ dáng của khánh thì cười mà nói cậu uống từ từ t h ô i kẻo sặc mà cậu đi bộ cả một đoạn đường dài thế kia đấy à bà chủ quán nói xong thì liền hướng ánh mắt về phía đoạn đường xa tít tắp kéo sâu vào bên trong núi khánh một hơi tu c ạ n c h a i nước khoáng thở h ồ n hển mà đáp vâng bác k h i hậu năm nay khắc nghiệt quá tôi đi qua cánh cổng phía đằng kia đất đai nứt nẻ năm nay bà con lại mất mùa rồi bà chủ quán nghe khánh nói vậy thì thở dài phải đi cậu ạ hai tháng nay chẳng có lấy một giọt mưa chẳng biết trời đất thế nào nữa mà thôi trời cũng đã sắp tối thế cậu có uống gì nước không để tôi lấy không về kịp giờ lại ngủ ngoài đường chứ chẳng chơi khanh biết bà chủ quán đang nói đến điều gì nhưng vẫn cố tỏ ra ngạc nhiên hỏi sao lại vậy hả bác sao về không kịp lại phải ngủ ở ngoài đường bà chủ quán nức t h ừ dài rồi trả lời cậu là người nơi khác đến không biết hai mươi năm trở lại đây cái làng này ban ngày là của người sống ban đêm là của người chết làng tôi từ lớn đến nhỏ hãy đêm xuống là cấm ai dám bước chân ra khỏi nhà sợ gặp mấy thứ không sạch sẽ có chuyện vậy sao vậy bác dọn hàng nhanh kèo muộn khánh đãi đoạn đứng lên t r à tiền nước sau đó bước vào trong làng bà hàng nước thấy khánh không tò mò hỏi han khi nghe mình nói đến chuyện đó như những người khác thì có chút bất ngờ bà ta cứ nghĩ khánh là một người trẻ tuổi không tin vào mấy chuyện mê tín dị đoan cho nên nói thêm tôi biết người trẻ của các cậu không tin q u ỷ thần nhưng mà tôi vẫn khuyên cậu nhân lúc trời còn chưa tối hẳn cậu nhanh đi qua cái làng này đi ban đêm ở đây nguy hiểm lắm khánh hiểu ý tốt của bà chủ quán nước cậu gật đầu cười nhẹ không quên cảm ơn bà ta kế đó khoác ba lô lên vai và rời đi m à đêm tĩnh lặng buông xuống rất nhanh chẳng mấy chốc mà con đường làng đã bị phủ xuống bởi một màn đêm đen đặc có q u ỷ khí đang tới đấy thầy t ỉ trong ba lô tiểu q u ỷ lên tiếng cảnh báo cho khánh khánh gật đầu cậu cũng cảm nhận có quỷ khí đang tới gần khánh đi thêm được một đoạn thì bắt gặp một dáng người nhỏ nhắn đang từ xa đi tới nhìn qua có thể nhận ra đó là một cô gái độ hai mươi trên người mặc một bộ quần áo phong cách rất trẻ vừa nhìn thấy khánh cô gái kia là một nụ cười rất tươi mà nói này anh đẹp trai đi đâu vậy tôi đến nhà người quen cô có chuyện gì muốn hỏi tôi sao khánh nét mặt bình thản đáp cũng không có gì quan trọng lắm thế anh đẹp trai lạ mặt chắc không phải là người của làng này nào lại đây em cho anh xem một thứ anh xem rồi có thể đi được không khánh không biết nữ q u ỷ kia muốn cho mình xem cái gì nhưng vẫn gật đầu đồng ý thế khánh gật đầu đôi mắt đẹp của cô gái khẽ chớp bàn tay thon dài từ từ lần mò mở cúc áo phía trên một vệt trắng tinh khôi dần xuất hiện khiến cho khánh không khỏi giật mình cậu từ bé đến lớn vẫn luôn chuyên tâm tu luyện chưa vướng bụi trần cứ nghĩ đêm n à y sẽ đi quanh làng tìm hiểu sự tình tiện tay thư phục đám vong hồn quấy nhiễu dân làng nào ngờ mới gặp kẻ đầu tiên đã rơi vào tình thế oái om như thế này khánh có chút lúng túng mà nói đêm hôm khuya khoát cô làm như vậy không dễ coi cho lắm cô gái nọ thấy khánh có vẻ thẹn thùng thì thích thú cười tà mị Cái đó lại đưa tay lần mỏ cúc áo tiếp theo thế nhưng động tác lần này của cô gái nọ có chút chậm rãi vừa đưa tay lần mò cúc áo miệng vừa nói anh đẹp trai chắc không biết ở làng này có luật lệ người sống ban ngày người c h ế t ban đêm phải không em muốn cho anh xem cái này cơ cô gái nói xong thì liền bất thình lình giật tùng những cúc áo còn lại phía trong tấm áo màu trắng tinh khôi đó không phải là một thân thể mỹ miều mà thay vào đó là một đống thịt máu bầy nhảy ruột gan lẫn lộn máu tươi không ngừng dễu ra thành những vệt đặc quánh rơi xuống mặt đất nhìn qua vô cùng kinh dị em có đẹp không anh cô gái toàn thân biến đổi hiện ra tình trạng trước khi chết khuôn mặt bị dập nát một bên hai hốc mắt sâu hoắm không còn t r ỏ n g hướng khánh là một nụ cười tà mị bị tai nạn mà chết sao khánh quan sát một hồi bình thản nói cô gái kia cứ tưởng thân thể biến dạng của mình sẽ dọa cho thanh niên trước mặt sợ đái cả ra quần nhưng câu hỏi của khánh vừa rồi đã dọa ngược lại cô gái anh anh không sợ sao anh rút cuộc là cái thứ gì là pháp sư không phải là thứ gì khánh dứt lời thì một tay đã nhanh nhẹn giá một lá bùa lên c h á n của cô gái qua một tiếng thu chỉ thấy thân ảnh của cô gái bị hút vào trong lá bùa đến văn xin còn chưa kịp nói thành lời kỳ quái từ khi nào mà vong q u ỷ lại hiền lành như vậy chỉ dọa chứ không giết khánh lẩm bẩm ở trong miệng sự tình vừa xảy ra khiến cho cậu không thể hiểu nổi những cô gái trong nhà tranh quả nhiên là sự thật những oan hồn oán q u ỷ nơi đây không có ý định hãm hại con người khánh càng nghĩ càng không hiểu đành d ạ o bước đi tiếp khi đến một ngã tư trước mặt xuất hiện một cây đa lớn khánh cảm nhận thấy hai luồng khí tức đan sen không ngừng bành trướng khánh hiếu kỳ cẩn thận nép vào gốc đa để quan sát phía bên kia hai thân ảnh đang quấn đánh nhau mà đánh giết một ác quỷ c ù n g một con chó tinh lúc này tiểu quỷ cũng cảm nhận được gì đó từ trong ba lô nhảy ra hai mắt ngơ ngác hỏi khánh thầy đây là chuyện gì tại sao bọn chúng lại đánh nhau ta làm sao mà biết được để xem tình hình thế nào khánh nói xong thì liền im lặng quan sát phía bên kia trận chiến vẫn còn diễn ra kịch liệt bất chợt một bóng đen khác từ trong bụi lao ra hướng ác quỷ tắp mạnh một cái ác quỷ không chú ý liền bị bóng đen nọ cắn đứt một cánh tay quỷ huyết tuôn ra xối xả tuy chỉ là hư huyễn nhưng mà hình ảnh lại sống động vô cùng ác quỷ nọ bị đánh lén thì thất thế hai c ò n c h o tình thuận thế tiến lên ác quỷ đau đớn gào thét nhưng vẫn cố thủ phía trước một góc tường tối thôi khánh nhau mắt quan sát thật kỹ thì cả kinh phía trong góc tường còn có một bóng dáng nhỏ bé đang run rẩy vì sợ hãi trong đó có người thầy ơi tiểu q u ỷ đối với âm khí hay là dương khí thì phân biệt rất tốt ngay khi cảm nhận được dương khí toát ra từ trong góc tường đ ó r ồ i rít nói nhìn thấy ác q u ỷ kia sắp không chống đỡ được nữa khánh cùng với tiểu q u ỷ vọt ra hướng hai con chó tinh kia mà đánh tới mặc kệ nguyên do là gì nhưng ác q u ỷ nọ lại dám xả thân bảo vệ đứa bé kia nói rõ nó có ý tốt những tiếng riêng rỉ của hai con chó tinh vang lên khi những đồng tiền cổ từ tay cổ khánh bay ra nện lên thân của chúng hai con chó liếc ánh mắt xanh lè về phía của cầu chiếc miệng lởm chởm răng nhọn cổng dịch nhầy của chúng phát ra những tiếng gừ gừ như đe dọa lũ súc vật lại dám ở đây hại người tiểu q u ỷ sớm bị chọc giận thân thể của nó bị chó của nhà lão hà đại phú ăn mất khi còn trong bụng của ngân bởi vậy đối với các giống ác nghiệt này nó cực kỳ căm ghét hai con chó tình dường như cũng mới tu luyện cho nên chưa mở ra linh trí trong chúng t h i ệ t tại chỉ có bản năng hoang dã giết chóc cùng ăn thịt bởi vậy chúng không nhận ra hai kẻ mới tới là hai kẻ bọn chúng tuyệt đối không nên đụng vào ác q u ỷ nọ ôm ngực ngồi nép bên góc tường cố che chắn cho đứa bé ánh mắt mơ hồ nhìn về phía cổ khánh nó cảm nhận được một cỗ linh lực hỗn tạp vô cùng cường đại toát h ra từ thân thể cổ khánh ánh mắt của ác q u ỷ mang theo sự lo lắng nhìn khánh c h ậ m c h ậ m phía bên này tiểu q u ỷ sớm phát tiết b à n h i ề u tức giận nó đặt hết lên người của hai con chó tinh từng bàn tay nhỏ bé in hằn lên da thịt của chúng những tiếng ăng ẳng phát ra không ngớt hai con chó tinh khi nãy đã quần ẩu với quỷ nỏ thì hơi sức cũng chẳng còn là bao giờ lại bị một tiểu quỷ sắp đột phá các bậc ngạ quỷ điên cuồng đấm đá rất nhanh cả hai con chó tinh đã nằm sụi lơ trên đất máu đen ồng ộ tuôn ra từ miệng mũi và mắt bất chợt tiếng la hét ở phía s a vọng lại kê đó đèn đuốc sáng trưng như thể dân làng đang tìm kiếm thứ gì đó khái n h i n là hiểu ra những người kia đang tìm kiếm thứ gì liền hướng đám người mà la lớn ở đây mấy người dân nghe thấy tiếng gọi thì vội vàng cầm đèn chạy tới một trong số người đó nhận ra khánh thì liền lên tiếng ồ、oh, cậu thanh niên hồi chiều có phải không sao cậu lại ở đây khánh cười mà không nói Cái đó chỉ tay vào góc tường các bác đang tìm đứa bé này phải không mấy người nhìn theo hướng tay của khánh chỉ một người phụ nữ trẻ tuổi khóc lớn chạy lại phía đứa bé đang ngồi co do ở góc tường con cô bé tiếng thở phào phát ra từ phía đoàn người ánh đèn pin x o a y sáng cả một vùng có người phát hiện ra xác của hai con chó to lớn thì giật mình hỏi chó nhà ai mà lại to như thế này mà sao nhìn chúng nó khiếp vậy cứ như là chó ma vậy đấy có khi tiếng hú bấy lâu nay là của bọn nó rồi các bác cái thứ này nó thành tinh rồi mấy người dân cứ bàn bạc nói ra nói vào xác của hai con chó mà không hề để ý phía xa xa trong một ngách nhỏ một đôi mắt đỏ lừ đang nhìn tất cả mọi người này cậu là cậu giết hai con chó tinh này sao trong nhóm người có một bà cụ đôi mắt đỏ hoe hướng khánh mà hỏi khánh mặc dù không tận tay giết hai con s ú c sinh đó nhưng cũng không kể h việc đó là do tiểu q u ỷ làm cho nên m i ễ n cưỡng gật đầu bà cụ nọ thấy khánh xác nhận thì nắm lấy tay của cậu cậu là pháp sư sao chỉ có pháp sư mới đánh lại được thứ tinh tả đó ông trời đã giúp làng của tôi rồi khánh hiểu vì sao bà cụ kia lại vui mừng như vậy trước khi đến đây khánh đã nghe cô gái tên thúy kia kể qua một lượt về làng ma này lại bắt gặp sự lo lắng của bà hàng nước với màn đêm ở nơi đây trong lòng của khánh thở dài thầm nói trong thế gian này còn có quá nhiều tà ma quấy phá xem ra con đường này của mình còn rất nhiều chuyện phải làm trong lúc mà mọi người còn đang hí hoáy chỉ trò s á t của hai con chó tinh thì t i ê u quỳ trở lại bên người của khánh chùi vào ba lô dùng thần thức truyền đạt tin tức cho khánh thưa thầy ác quỳ kia chạy nhanh quá khu vực này con không quen cho nên không có đuổi kịp được rồi con nghỉ ngơi đi khánh nhỏ giọng đáp cậu không muốn đánh động những thôn dân kia nếu họ thấy khánh nói chuyện một mình chỉ sợ sẽ đem cậu xem là kẻ điên vừa rồi khánh nhìn ra trên người của ác q u ỷ kia không có oán khí lưu lại nó lại ra tay cứu đứa nhỏ kia nói rõ là ác q u ỷ chính tu hiện tại trong đầu của khánh đang có rất nhiều khúc mắc chưa thể giải đáp làng m t này tồn tại quá nhiều điều kỳ quặc khánh muốn từ từ tìm hiểu nguyên do nghĩ đ o ạ n khánh tiến về phía xác của hai con chó tinh lấy ra bùa hòa ở trước mặt mọi người thiêu đốt thần xác của chúng cả đám thôn dân nhìn thấy cảnh tượng đó càng thêm chắc mầm người thanh niên lạ mặt này đích thị là một pháp sư bởi vậy bọn họ đối với khánh càng trở nên tôn kính bây giờ bà hàng nước mới lên tiếng thầy không ngờ cậu trai trẻ à t h ấ y đây lại là người mang mệnh thế thiên hành đạo phúc đức cho làng của tôi quá khánh nghe bà tân nói vậy thì mỉm cười mà đáp bác đừng có khách khí quá cứ gọi tôi là khánh chuyện đang xảy ra ở trong làng của bác tôi sẽ giúp chỉ là vẫn cần có sự hỗ trợ của mọi người mấy người thôn dân nghe khánh nói như vậy thì không khỏi vui mừng tất cả xoắn suýt ai cũng muốn mời khánh về nhà của mình nghỉ ngơi thế mọi người tranh giành còn thiếu to tiếng khánh đưng tay mà nói thế không dám phiền các bác các bác cho tôi hỏi nhà cô thúy ở đâu cả đám nghe khánh hỏi đến cô thúy thì biết người khánh nhắc đến là ai bà h ằ n g nước nhanh miệng đáp cái nhà cô thúy ấy ở cuối làng đó thầy chỉ là khu ấy hay xảy ra sự lạ cho nên hai mẹ con cô ấy chuyển ra phía đồi mía hay là thầy về nhà tôi mà tôi dẫn thầy ra đồi mía gặp cô ấy chứ giờ tối rồi đi không có t i ề n à mà thầy quen nhà cô thúy hả bà h ằ n g nước nói một thôi một hồi khánh lắc đầu đáp tôi mới gặp cô ấy hồi chiều cũng nhờ cô ấy mà tôi mới biết được làng này có chuyện ma quỷ lộng hành phiên bác dẫn tôi đến nhà cô thúy thời gian tới tôi sẽ ở đó bà hàng nước thấy khánh kiên trì muốn ở nhà cũ của mẹ con thúy thì cũng không tiện nài nỉ bà ta quay mặt nhìn về phía đám người còn lại không thấy ai lên tiếng cho nên đành dẫn đường cho khánh mấy người còn lại cũng biết điều ai đ ấ y về nhà người thì lấy chăn mềm người đem lương thực nhìn thấy thiện ý của bọn họ khánh càng quyết tâm xử lý những chuyện quái dị diễn ra ở đây để trả lại cuộc sống yên bình cho họ khuya ngày hôm đó khi tất cả đã ra về hết trong căn nhà ngói cũ kỹ chỉ còn lại khánh và tiểu quỷ khánh lúc này mới bật đèn pin xung quanh nhà quan sát một hồi trước mắt của khánh một vườn cây ăn trái đang đến độ thu hoạch quả chiến dụng đầy gốc trong đầu của khánh thẩm nghĩ có lẽ người dân trong làng sẽ phải e sợ khu đất này lắm mới không dám đến đê hái quả nghĩ đoạn khánh lại rảo bước tiểu quỷ tung tăng đi ở phía sau chốc chốc lại gọi khánh chỉ trò những thứ thú vị nó nhìn thấy hai thầy trò đi hết một vòng quanh vườn của nhà thúy chỉ thấy âm khí tàn mát khắp nơi nhưng mà tuyệt nhiên cả hai không tìm được vị trí bắt nguồn mang theo nghi hoặc khánh trở lại căn nhà nhà lâu không có người ở bụi đã bám đầy trên mặt bàn khánh s ắ n tay áo dọn dẹp lại một chút nhìn những đồ ăn cùng chăn mền thôn dân đã mang đến khánh lại thở dài cậu vốn chẳng cần ăn uống có chăng chỉ là thói quen lúc còn là người khiến cho khánh lặp đi lặp lại điều đó mà thôi có lần lang bạt ở trong rừng không cần thức ăn nước uống cậu vẫn bình thường còn về những giấc ngủ chúng đối với khánh là một điều gì đó chỉ còn lại trong quá khứ đã rất lâu rồi khánh không ngủ sau khi dọn dẹp căn phòng chiếc đồng hồ casio trên tay của khánh cũng điểm ba giờ sáng khánh thở dài l à một đêm nữa sắp trôi qua khánh mang theo y ê u phiền ngồi lên chiếc giường gỗ ọp ẹp lấy sách ra đọc cuốn sách đã n g ngả màu vì thời gian khánh cẩn thận giở từng trang sách cứ như sợ một động tác quá tay trang sách kia sẽ nát vụn ra vậy ngoại đạo thầy ơi ngoại đạo là gì tiểu quỳ chạy nhảy trong phòng nhưng hai mắt vẫn tập trung vào khánh thế cậu chăm chú đọc sách thì hiếu kỳ tiến lên hỏi khánh đưa tay xoa đầu của tiểu quỳ cẩn thận giải thích ngoại đạo chính là môn phái của chúng ta từ xa xưa tín ngưỡng của nước ta đã có những cái lối rẽ riêng của mình phật giáo cùng với đạo giáo cũng được hình thành theo lối riêng đó môn phái ngoại đạo của ta cũng từ đó mà sinh ra đ ô i mắt của tiểu quỳ chớp chớp vài cá i nhân là hiểu ra phần nào sau đó lại hỏi nếu đã có ngoại đạo thì chắc cũng có nội đạo vậy không thấy đúng vậy đạo thuật của việt nam được chia thành hai nhánh chính là nội đạo và ngoại đạo tuy cùng chung mục đích hàng yêu trừ ma lại đều thờ phụng chính là ngọc hoàng đại đế và các vị thần minh thế nhưng mà phương thức tu hành lại có nhiều điểm khác nhau bởi vậy mới chia thành hai đạo nội đạo chú trọng luyện khí vẽ bùa còn ngoại đạo chúng ta lại tinh thông trận pháp cùng ấn quyết mỗi phái đều có điểm mạnh riêng của mình cho nên trăm ngàn năm qua vẫn song hành phát triển chỉ là thời thế thay đổi sự phát triển của khoa học kỹ thuật dần che lấp đi thế giới tâm linh hiện tại còn rất ít những thầy pháp như ta hành đạo bởi vậy yêu ma quỷ quái mới lộng hành khắp nơi khánh cẩn thận giải thích cho tiểu quỷ về nguồn gốc của môn phái tiểu quỷ nghe xong cũng như hiểu r ấ t được nhiều điều ánh mắt trong v è o như lóe lên điều gì đó nó vội vã nói thưa thầy con muốn làm thầy pháp con sinh ra đã là quỷ tu luyện chính là quỷ thuật đạo pháp đạo gia của con không luyện được khánh bị lời nói ngây ngô của tiểu quỷ làm buồn cười nhưng câu nói tiếp theo của nó khiến cho cậu vừa ngại ngùng vừa xúc động ý con là sau khi được đầu thai được trở thành người con muốn tu đạo c ầ n muốn trở thành thầy pháp hàng yêu trừ ma như người chúng ta mau chóng tích l ý âm đức sau đó thầy lấy vợ sinh con con sẽ đầu thai làm con của thầy hay quá đúng rồi c â y đứa nhỏ ngốc này con quên ta là gì rồi sao khánh cười tươi xoa đầu của tiểu quỷ tiểu quỷ như nhớ ra một điều gì đó đôi mắt bỗng trong veo vương một chút buồn rười rưởi bất chợt ngoài sân vang lên tiếng bước chân rất nhẹ tiểu quỷ câu mày nói nhỏ thầy ơi ở ngoài kia có q u ỷ đang tới tiểu q u ỷ cảm nhận được q u ỷ khí lưu động trong không khí liền nói khánh gật đầu ra dấu cho nó im lặng k ế đó bước nhẹ ra phía cửa quan sát cậu không muốn đánh đ ộ n g ác q u ỷ ở ngoài kia thế nhưng mà khi khánh vừa áp mặt vào cánh cửa gỗ thì một ánh mắt đỏ quạch đã ghé vào đó từ bao giờ tiếp đó là giọng nói tiếng cười ma mị vang lên cốt đi cốt ngay con quỷ phía ngoài cứ nghĩ âm thanh ma mị của mình có thể dọa sợ người đứng ở phía trong nhưng nó nào ngờ nó chọn sai người để hù dọa ngay khi con quỷ vừa dứt giọng cười thì từ phía sau lưng của nó một bàn tay nhỏ bé đặt lên vai cái đó là một cái đầu chọc lóc ghé bên t a y còn lại chị ơi chị làm gì thế bàn tay nhỏ bé đó là của tiểu quỷ không biết từ lúc nào nó đã tiến ra phía sau của người nữ quỷ nọ dùng đ i ề u bộ g i ữ tợn ghé vào bên tai của nữ quỷ mà thì thầm nữ quỷ kia cảm nhận được một cỗ quỷ lực hùng hậu vây áp quanh cổ thì sợ hãi toàn thoát ra thế nhưng tu vi của nó không thể bằng tiểu quỷ lại bị tiểu quỷ đánh lén từ phía sau nhất thời thất thủ lại dám h ồ dọa thầy em chỉ đúng thật là chán sống rồi mà tôi tôi nữ quỷ bị tiểu quỷ khống chế thì sợ hãi nét mặt dữ tợn dọa người khi nãy đâu còn thay vào đó là ánh mắt sợ sệt như văn lơn khánh nhìn nữ quỳ một lượt chỉ thấy trước mặt là một người con gái độ hai mươi trên thân mặc một bộ quần áo màu xanh cũ kỹ nhìn qua giống như đồng phục của thanh niên sung phong thời chiến con thả cô ta ra cô ta sẽ không bỏ chạy đâu tiểu quỳ nghe khánh nói thì cũng buông tay trước giờ nó luôn tin tưởng khánh tuyệt đối nếu khánh đã bảo nó thả thì chắc chắn có nguyên do rồi nữ q u ỷ này muốn chạy thì cũng chẳng chạy được sau khi thoát khỏi sự áp chế của tiểu q u ỷ nữ q u ỷ kia quỳ trên mặt đất hướng khánh dập đầu mà nói đà tạ thầy dơ cao đánh khẽ khánh nhìn ra sự lúng túng của nữ q u ỷ cho nên mở lời cô không cần phải sợ hãi trên người cô không lưu lại lệ khí nói rõ chưa có hại ai bao giờ giờ thì nói ra họ tên cùng lý do vì sao cô muốn dọa người trong ngôi nhà này nếu q u ỷ nghe khánh hỏi thì thành thật đáp tôi tên là hoa chết cách đây cũng khoảng bốn mươi năm thế nhưng mà thi thể bị bom rơi tan nát gia đình cũng chẳng tìm thấy mà đưa về an táng mấy chục năm qua tôi quanh quần ở sau vườn người nhà này hàng tháng vẫn hương khói đầy đủ nên tôi t h ư ờ n g tôi che chở cho bọn họ mấy năm gần đây tôi cảm nhận được quanh đây yêu khí ngày càng nồng đậm biết làng này sắp gặp họa tôi sợ người nhà này sẽ gặp chuyện cho nên mới cố ý dọa bọn họ sợ mà bỏ đi khánh nghe đến đây thì hiểu ra vì sao mẹ con c ổ thúy không dám ở đây nữa tiểu quỷ đứng một bên nghe hết chuyện đến lúc này mới lên tiếng chị cấp bậc cũng đã là ác quỷ không lẽ không bảo vệ được cho bọn họ hay sao vừa rồi em mới đánh chết hai con chó tinh bọn chúng cũng không phải loại lợi hại n ư ớ quỷ tên hoa nghe vậy thì lắc đầu đáp bé con em không biết rồi đấy đám chó tinh đó chỉ giống như làm ớ i tu luyện tu vi còn thấp kém thì đáng sợ đang lẩn trốn ở trong làng khánh vốn không thích rông dài hỏi thẳng vào chủ đề chính n g ư ờ i nói trong làng còn có yêu tàng khác lẩn trốn hoa liền gật đầu mà đáp tôi ở đây mấy chục năm cho nên biết rõ ngôi làng nhỏ này vốn yên bình nhưng từ hai mươi năm về trước những câu chuyện kỳ quái bắt đầu xuất hiện thì không rõ nguyên nhân phát sinh từ đâu nhưng mà dần dà ngôi làng này quẩn quanh yêu khí tích tụ lâu ngày trở thành yêu huyệt đám t h u vật sống lâu năm lũ lượt kéo về làng để tu luyện người dân nơi đây còn có thể sinh sống được đến bây giờ đều là nhờ một thế lực trong bóng tối giúp đỡ nếu không chỉ sợ đám thú vật kia thành tinh đã sớm giết sạch cả làng này thế lực trong bóng tối cô cũng không rõ lai lịch của thế lực đó sao khánh nhớ mày khi mà hoa nhắc đến thế lực trong bóng tối gặng hỏi hoa liền lắc đầu mà đáp thế không rõ thế lực đó rất thần bí trên đường tới đây chắc chắn thầy cũng đã chạm mặt họ ý cô là đám oán q u ỷ ác q u ỷ hay dọa người dân ở trong làng khánh như nghĩ điều gì thì vội hỏi hoa liền gật đầu kêu đó lại nói phải chính là bọn họ tôi đã mấy lần gặp họ họ muốn tôi gia nhập nhưng tôi không chịu vì tôi đã nhận hương khói của nhà này tôi muốn ở lại đây canh giữ đất đai cho họ khách nghe nữ quỷ tên hoa kia nói đến đây thì cũng lờ m ở đoán ra nguyên do vì sao đám ác quỷ kia chỉ dọa người có lẽ mục đích của chúng chính là muốn để cho người dân ở nơi đây sợ hãi không dám ra ngoài vào ban đêm tránh để cho lũ yêu tinh mới tu luyện kia hại chết được rồi những gì cần hỏi đã hỏi cô có thể đi thầy thả tôi thật sao nếu quỷ tên hoa có chút ngây ngốc nhìn khánh khánh liền cười mà đáp cô cũng chưa có hại qua ai tôi làm khó cô để làm gì nhưng mà tôi muốn giúp thầy khánh lướt mắt nhìn người nữ quỷ tên hoa kia một cái cười nhẹ không nói gì thêm hoa biết khánh đồng ý cho nên cô giúp thì vui vẻ bái t ạ sau đó thả mình bay ra vườn sau bấy giờ tiểu quỷ mới tiến đến bên khánh rồi hỏi thưa thầy rút cuộc thế lực thần bí kia muốn gì hả thầy tại sao á c quỷ nơi đây lại phải làm như vậy không lẽ ở đây cũng có pháp sư sao thầy khánh nghe tiểu quỷ nói vậy thì gật đầu đáp có lẽ là như vậy nhưng ác quỷ kia đều không sát hại những người ở đây trên thân thể của chúng không chứa oán khí cùng với lệ khí khả năng lớn nhất chúng chính là âm binh của pháp sư nào đó lúc khánh còn đang suy tư về pháp sư bí ẩn đang âm thầm bảo vệ ngôi làng thì ở trong một ngôi nhà ngói đỏ cách đó không xa bóng dáng của ác quỷ hồi nãy đang lơ lửng trước mặt một người trung niên nó đang kể lại toàn bộ quá trình đang xảy ra khi nãy c ù n g sự xuất hiện của một pháp sư có k h í tức hỗn tạp người khẳng định trên người thanh niên đó ẩn giấu quỷ khí sao lẽ nào hắn là pháp sư tu tả người trung niên nọ câu mày nói ác quỷ gật đầu quả quyết ta là quỷ đối với quỷ khí ta cảm giác rất tốt mặc dù người kia cố tình che giấu quỷ khí nhưng mà từ ánh mắt của hắn ta vẫn có thể nhìn ra được người trung niên nọ gật đầu ra điều đăm chiêu bên cạnh ông ta đứa nhỏ tầm mười ba mười bốn tuổi hướng đôi mắt tròn xe về người trung niên mở miệng hỏi thưa thầy thế nào là tà tu trung niên kia vuốt tròm râu rồi đáp pháp sư cũng chia làm chính và tà những kẻ luyện tà đạo chuyên hại người được gọi là tà tu bọn chúng bị giới h u y ề n môn xua đuổi lăng bạt khắp nơi chuyên dùng tà phép để làm việc xấu lần mai này c o n lớn lên con phải nhớ dù có chuyện gì xảy ra cũng phải giữ chữ chính ở trong tim quyết không được bước chân vào con đường tà đạo đứa bé nọ nghe vậy thì gật đầu thật mạnh sáng ngày hôm sau khi mà trời còn chưa sáng tỏ bà hương chủ quán nước đã tất bật dậy từ sớm đưa nước pha trà chuẩn bị hàng quán để đem đi bán ông chính chồng của bà hương bị tiếng ấm chén v à vờ nhau l e n keng làm cho tỉnh giấc thì cầu n h a u hàng với trả quán bán buồn có thấy lãi lời được bao nhiêu đâu mà cố cái làng này giờ ma cỏ còn nhiều hơn cả người bán cho ai cho ma sao bà hương thấy ông chính nói vậy thì bực mình cãi ờ cái ông này hay nhỉ thế không buôn bán thì lấy đâu ra tiền sinh hoạt còn cái thì học ở trên huyện nhà bao thứ phải lo cứ trông chờ vào mấy cái mảnh ruộng có mà chết đói thế vợ n ổ i cáu ông chính cũng trùng rộng bán buôn thì cũng để sáng tỏ rồi làm mới sáng sớm không để cho tôi ngủ sao thôi ông để cho tôi làm đi suốt ngày rượu trẻ ngủ cả ngày chưa đã hay sao tính ra cái lại xét nét vợ con ông càng ngày càng đổi tính n é t rồi đấy ông chính nghe vợ nói vậy thì tức giận đùng đùng không nói gì thêm đi thẳng vào trong nhà bà hương vốn đã khó chịu chuyện ông chính suốt ngày rượu trẻ không lo làm ăn bây giờ lại bị chồng hạch sách thì đâm bực mang theo sự khó chịu bà hương gánh gánh hàng lên vai và đi thẳng ra ngoài cầm sáng nào cũng vậy chẳng kể mùa nào không khí tại ngôi làng này đều ẩm ướt và lạnh lẽo nhưng mà làn sương khói mờ nhạt càng khiến cho quang cảnh sáng sớm thêm mờ ảo bà hương vừa đi vừa ngó nhìn xung quanh những tiếng động lạ hàng đêm dường như vẫn ám ảnh bà mặc dù trời đã gần sáng quái lạ cái mùi gì tanh tưởi thế vậy hay là có con gì mới chết quanh đây đang thở phì phò vì gánh nặng nặng ở trên vai bà hương khịt khịt mũi khi hít phải cái thứ tanh nồng đến l ợ m rộng bà hương đưa mắt ráo rác nhìn xung quanh xem có con gì chết không thì bất c h ợ toàn thân của bà cứng đờ khi nhìn thấy một sự việc đáng sợ tiếng hét của bà hương đánh động mấy nhà xung quanh mọi người tất tả chạy ra xem có chuyện gì thì đập vào mắt của mọi người là một thi thể đầy máu tứ chi bị thứ gì đó xé toạc là là là cụ hiền đi m à trời ơi sao lại xảy ra cái cớ sự này mau ai đó đi báo trường làng đi một người trong đám che miệng nói tất cả mọi người sau khi một hồi kinh hãi thì mới nhìn kỹ lại bây giờ họ đều nhận ra thi thể kia chính là cụ hiền một thanh niên nhanh nhẹn chạy đi báo tin mấy người còn lại thì không ai bảo ai mỗi người một tay chuẩn bị lo hậu sự cho cụ hiền biến cố xảy ra bà hương cũng chẳng còn tâm trạng buôn bán gì nữa nhớ nhớ tới điều gì bà bỏ lại quăng gánh hớt hải chạy về phía cuối làng mấy người có mặt đêm qua dường như cũng biết bà hương đi đến đâu thì lục tục kéo theo thầy khánh thầy khánh ơi khánh bị tiếng gọi ở phía ngoài cổng làm cho giật mình cậu thu liễm tâm thức rời khỏi nhập định mở cửa tiến ra bên ngoài người đến thì ra là bà hàng nước và mấy người dân ở trong thôn già trẻ đủ cả trên mặt ai nấy đều sợ hãi cứ như họ vừa phải chứng kiến một sự việc nào đó đáng sợ lắm vừa thấy khánh tiến ra thì bà hàng nước vội vàng miếu máu và nói thầy ơi xin thầy cứu làng tôi xảy ra chuyện gì sao nhìn thấy nét mặt sợ sệt cùng hoảng loạn của mọi người khánh cầu mày đáp bà hàng nước miếu máu liền thưa có người chết rồi thưa thầy chuyện là sáng nay tôi dọn hàng định ra đầu làng bán cho sớm vừa đi ra đến gần đầu làng thì phát hiện cụ hiền bà ấy chết rồi thầy ơi lúc này cả đám người đứng phía sau cũng gật đầu xác nhận lại có người nói thêm phải đấy thầy ạ bà cụ hiền sống có một mình cho nên mãi sáng nay lúc nghe bác hương đây là lối thì chúng tôi mới chạy ra xem thì thấy bà hiền bà ấy bị cái gì đó gặm nham nhở hết cả người rồi thầy r a mà xem khánh nghe xong thì biết chuyện này nhất định có liên quan đến đám yêu t à không dám chậm trễ khánh bước theo chân mấy người dân trong làng đi ra xem thực hư nào mọi người tản ra một chút gạo muối tiền vàng để qua bên kia vừa đến nơi thì khánh đã nhìn thấy một đám người nhốn nháo người cầm vàng mã kẻ cầm gạo muối cứ như vậy việc này thi thoảng lại xảy ra thành thử dân làng cũng dần quen với nó các bà các bác nhường đường một chút cho thầy vào xem bà hương liền nói lớn giọng mọi người dù chưa hiểu ra làm sao nhưng vẫn tản ra rất nhiều ánh mắt tò mò dò xét trên người của cậu trai trẻ được bà hương gọi là thầy ai đây cô hương tiếng của ông hoàng trường làng vang lên bà hương liền vội vàng đáp bác hoàng đi à chẳng giấu gì bác và mọi người đây là thầy khánh đêm hôm qua chính thầy khánh đã cứu con bé nụ nhà cô lan khỏi cái đám yêu tinh quỷ quái đó ông hoàng nghe thấy vậy thì liền à lên một tiếng đêm qua chuyện xảy ra lúc tối muộn cho nên rất ít người biết bà của bé nụ tên là vân cũng bước ra nói thêm phải đấy các ông các bà nhà tôi phước đức được thầy khánh đây cứu giúp chứ không thì con bé nụ nhà tôi có khi cũng chẳng còn rồi c ậ u vân nói đoạn thì lại hướng ánh mắt cảm kích về phía của khánh đến hiện tại thì mọi người đều đã hiểu ra chuyện ai nấy đều hướng ánh mắt tôn trọng về phía của cậu ông hoàng trường làng nheo mắt đầy ẩn ý nhìn khánh nhưng chỉ lướt qua thôi ông hoàng liền mở miệng mà nói nếu đã như vậy thì tốt quá rồi nhân tiện có thể khánh ở đây thì chỉ bằng chúng ta nhờ thầy ra tay diệt yêu quái chứ cứ như thế này chẳng sớm thì muộn cả làng chúng ta làm mồi cho nó mất mọi người nghe ông hoàng nói tới đây thì cũng nhao nhao mỗi người một câu hướng khánh để nhờ vả khánh vốn tính tình lạnh lùng cậu không nói gì chỉ lặng lẽ tiến tới để quan sát thi thể thi thể của cụ hiền vẫn còn hơi ấm một chút nói rõ mới chết trên thi thể còn sót lại vần quanh một chút âm khí từ nãy đến giờ có rất nhiều người vây quanh d ừ n g khí thịnh như vậy mà yêu khí thì không tán đi sạch sẽ chắc hẳn yêu quái này tu vi không thấp sau khi quan sát một hồi khánh lấy hai lá bùa hơ ra khắp thi thể của cụ hiền đem đám yêu khí còn sót lại hấp thu sạch sẽ ký đó lên tiếng p h i ề n bác trường làng cùng với mọi người lo hậu sự cho bà cụ nhất quyết phải đốt chứ không được chôn ông hoàng nghe vậy thì gật đầu kế đó cùng mọi người làm ngay khánh c a o mày nhìn bóng lưng của ông hoàng rời đi trong lòng sinh ra một ý nghĩ mơ hồ sau khi mọi người đưa thi thể của cụ hiền đi khánh đi lại khắp nơi trong làng một chút để quan sát càng đi thì nét mặt của khánh càng n h ă n lại dường như yêu khí cùng với âm khí ngày hôm nay so với ngày hôm qua thì càng nồng đậm hơn chuyện này r ú t cuộc là sao chứ không lẽ nơi này ẩn tàng âm xào quỷ huyệt nào đó trong lúc khánh còn đang mải mê suy nghĩ về một điều gì đó thì từ phía xa bỏ đánh mắt từ đầu tới cuối vẫn không rời khỏi cậu trên người của hắn có quỷ khí nhưng pháp thuật thi triển lại chứa d ừ n g khí chuyện này rút cuộc là sao người nọ liền l ầ m b ầ m sau đó rời đi sau khi khánh đi một vòng quan sát thì quay trở lại nhà của thúy tiểu quỳ nãy giờ tu luyện trong ba lô cảm nhận được khánh trở lại thì nhảy ra hỏi han có người chết sao thầy khánh liền gật đầu mà đáp phải đám yêu tà kia có lẽ đang gấp rút thực hiện mưu tính gì đó đêm nay ta và con phải đi điều tra một chút đêm ngày hôm đó khi mà mặt trời vừa khuất bóng màn đêm rất nhanh nốt u t r ọ n lấy ngôi làng nhỏ trong căn nhà ngói đỏ người trung nên nọ tay vân vê tròm d â u ánh mắt suy tư nhìn ra màn đêm phía trong buồng đứa bé tin lân đang sắp xếp đồ đạc thay cho ông ta thầy ơi con chuẩn bị xong hết rồi chúng ta đi thưa thầy không vội trời còn chưa tối mà lần nghe thấy thầy nói như vậy thì xách túi đ ổ ra ngoài ngồi cạnh người trung niên nọ mà hỏi không phải thầy đã dán bùa lên vách nhà của mọi người rồi sao cớ gì đám yêu tà kia vẫn hại được người hạ thầy mà chị thúy đi từ hôm qua đến giờ còn chưa có về con lo quá người trung niên nọ nghe vậy thì thở dài chỉ sợ t h u y lành ít g i ữ nhiều thôi đêm qua tần đã cố chịu hoán nhưng không nhận được hồi âm của nó đám yêu t a kia đã hành động quyết liệt hơn chỉ sợ phong ấn trận pháp của ta đã sớm bị yêu khí trong ngoài kết hợp phá bỏ lần tuy nhỏ tuổi nhưng từ bé đã theo thầy tu đạo ngay tới đây liền hiểu ra sự tình đ ô i mắt trẻ thơ ẩn chứa sự lo lắng n ă m biết bao nhiêu năm qua sư phụ của mình đã n h ọ c công bố trí tất cả mọi thứ vì sự an nguy cho ngôi làng nhỏ này trong thâm tâm nó luôn cố gắng tu luyện chỉ mong ngày nào đó có thể san sẻ gánh nặng cùng với sư phụ chúng ta đi thôi đến giờ phải ra cố phòng ấn rồi các n g ư ờ i không sợ hãi chứ dòng suy nghĩ của lân bị đánh gãy bởi tiếng nói của người trung niên nọ lão vừa dứt lời thì từ phía góc nhà có năm bóng dáng chậm rãi tiến ra khuôn mặt từng người hiện lên rõ năm người có già có trẻ nét mặt ai nấy cũng đều tươi cười tất cả đều c h ấ p tay bái lại người trung niên một cái c á i đó một người trong đám lên i tiếng chúng tôi theo thầy tu luyện đã lâu giờ đến đến lúc chúng tôi vì những người thân của mình mà hiến sức thầy đừng có bận tâm chúng tôi sẵn sàng rồi trung niên nọ nghe vậy thì gật đầu hài lòng ta mong các người hiểu sức một mình ta không thể chiến thắng được yêu tả kia cho nên mới phải nhờ lực lượng của các người xem như đây cũng là một phần âm đức của các người tích lũy nếu thành công tiêu diệt được yêu tả kia đến lúc đó thì ta sẽ tiến các n g ư ờ i cùng với những người đã tiến nhập trận pháp đi âm ty c h u y ể n thế đầu thai mấy người nọ nghe vậy thì liền gật đầu đồng ý trong ánh mắt của họ toát lên sự kiên định họ đâu m a n g tới cái gì gọi là c h u y ể n thai đầu thế trong tâm điển của những oán linh ác quỷ lúc này chỉ có duy nhất một thứ đó là họ có thể chết một lần nữa nhưng nhất quyết không thể để cho những người thân của mình đang sống trong ngôi nhà này về gặp h ọ a sau khi đã sắp xếp xong xuôi hai thầy trò người trung niên kia bước tới màn đêm đen đặc phía sau c ủ họ bóng dáng mờ ảo lập lờ bước theo tiếng người gõ cửa ở phía ngoài vang lên cái đó là tiếng g ọ i yếu ớt anh gì ơi anh ở trong đó sao cứu cứu tôi với khánh nhận ra giọng nói có phần quen thuộc vội mở cửa đứng ở ngoài cửa lúc này chính là thúy cô được khánh cứu phía bên đồi mía giờ đây trên người cô đầy giấy thương tích đôi mắt sợ hãi đến cực điểm trên tay nắm chặt lá bùa đã cháy xém m a u vào trong đi khánh cảm nhận trên người của thúy còn lưu lại yêu khí thì hiểu chuyện gì đã xảy ra cờ vội vàng kéo thúy vào bên trong vừa vào đến nơi thì thúy lại ngồi bịch xuống dưới đất mà khóc lớn nhìn thấy sự đau đớn của thúy khánh dường như đã hiểu ra mọi việc thúy tới đây chỉ có một mình mẹ của cô e rằng đã gặp chuyện sau một hồi im lặng để cho thúy khóc cho thỏa khánh lên tiếng cô bình tĩnh kể lại đầu đuôi mọi chuyện cho tôi nghe thúy sau khi một hồi gào khóc thảm thiết thì cũng bình tĩnh trở lại cô nói trong tiếng nấc chúng chúng ăn thịt mẹ của tôi rồi chúng chúng cắn xé bà ấy nói tới đây thì thúy lại bật khóc dường như là thảm cảnh xảy ra với mẹ cô là một sự kích thích quá lớn khánh hiểu ra mọi việc liền định tiến lên an ủi thúy vì sợ cô sẽ sợ hãi lùi lại phía sau né tránh bàn tay của khánh đôi mày của khánh khánh nhíu lại sau đó giãn ra cậu biết tâm lý của thúy đang hoảng loạn cho nên cũng không miễn cưỡng nói t h ầ hiểu cảm giác của cô lúc này cô nghỉ ngơi trước đi ở đây tuyệt đối an toàn tôi c ó việc phải làm yên tâm tôi sẽ giúp cô đòi lại công đạo nói đoạn khánh tiến bước ra ngoài tiểu quỷ cũng từ ba lô chui ra chạy theo hắn thầy ơi chị ấy bị thương như vậy có sao không thầy tiểu quỷ lo lắng hỏi khánh lắc đầu đáp cô ấy không sao cả nói đoạn hai thầy trò rời khỏi ngôi nhà phía sau vườn nữ quỷ tên hoa cũng từ từ xuất hiện bay theo hai người khánh thấy cô ta xuất hiện định đi theo thì ngăn lại cô ở lại đây để bảo vệ ngôi nhà chỉ được ở bên ngoài không được vào trong hoa nghe khánh nói như vậy thì có chút mơ hồ nhưng cũng đồng ý trên con đường đất lởm chởm đầy sỏi đá khánh bước đi rất vội dường như là cậu cảm nhận được thứ gì đó đang di chuyển rất nhanh là yêu khí thầy ơi tiểu kỳ nói đoạn liền lao vụt đi khánh cũng cảm nhận được yêu khí nầm đậm, đậm cho nên sài bước đuổi theo khi hai thầy trò tiến đến một lũy tre thì yêu khí bỗng biến mất khánh có chút nghi hoặc vội dừng lại đưa mắt quan sát trước mặt của cậu những bóng nhà vẫn lấp ló trong màn đêm nhưng tuyệt nhiên không có ánh đèn như những ngôi nhà phía sau lưng cổ khánh tiểu quỳ nhỏ giọng cảnh báo lạ quá thầy con không cảm nhận được yêu khí kia nữa có phải bọn chúng biết chúng ta đuổi theo phía sau cho nên trốn mất rồi không khánh im lặng không nói ánh mắt của cậu khóa chặt vào phía sau rặng tre tiểu quỳ nhìn theo ánh mắt của khánh trong lòng nghi hoặc đang định tiến đến xem xét thì bị khánh ngăn lại con đ ừ n g qua đó trước mặt chúng ta là trận pháp trận pháp sao con không cảm thấy được hạ thấy tiểu quỳ ngay ngốc cố gắng phóng xuất q u ỷ lực để cảm nhận điều kỳ lạ ở đây chính là q u ỷ khí của nó phóng xuất ra bao nhiêu cũng đều chỉ thứ gì đó đánh tan không thể tiếp cận d ặ n che trước mặt con đừng phí sức t r ậ n pháp của huyền môn vốn đã không dễ cho quỷ yêu phát hiện hơn nữa ta cảm nhận được linh lực cường đại của t r ậ n pháp nói rõ người bày trận tu vi rất cao nhưng âm khí và yêu khí trong làng còn không xâm nhập được chứ đừng nói là sức mình con từ khi nhìn thấy t r ậ n pháp trước mặt trong đầu của khánh đã lờ mờ đoán ra nguyên do mà đám yêu tà liên tục quấy phá sát hại người ở trong làng có lẽ phía trong trận pháp kia giam giữ một đại t à vật nào đó những yêu tà phía ngoài muốn trong ngoài kết hợp với nhau ăn mòn kết giới của trận pháp trước mặt để giải thoát cho đại t à vật kia tiểu quỳ bản tính trẻ con có chút háo thắng cho nên khi nghe thánh nói vậy thì có chút nghi hoặc nó khẽ hư một tiếng rồi đói con không tin trận pháp đó lợi hại như vậy nó nói đoạn liền thả người bay về phía rặng tre khánh định ra tay ngăn cản nhưng không kịp bất c h ợ từ t phía sau rặng tre cơ b ộ a tiếng quát lớn khiến cho cả khánh lẫn tiểu quỷ có chút giật mình tả vật to gan lại dám ý đồ tổn hại trận pháp của thầy ta c ú t ngay tiếng quát vừa dứt thì một thân này nhỏ bé từ sau rặng tre nhảy ra kết ấn đánh về phía tiểu quỷ tiểu quỷ có chút giật mình vội vàng phóng xuất lực ngăn cản một cỗ linh lực mạnh mẽ nện lên đôi tay bé nhỏ của tiểu quỷ khiến nó khẽ nhú mày không nói liền đánh người nghĩ ta sợ người sao t ì m nhóc con n à y tiểu quỷ bị đánh lén bực tức muốn trước tiên khống chế đứa bé trước mặt sau đó hỏi rõ đầu đuôi thế nhưng nó đã đánh giá sai thực lực của tiểu t ử kia hắn tuy nhỏ tuổi nhưng thực lực không tệ chút nào hai đứa nhỏ một người một quỷ quấn linh nhau đấu pháp linh lực cùng quỷ khí ngày càng nồng đ ậ m khánh muốn tiến lên ngăn cuộc chiến thì chợt cảm thấy một cỗ linh lực mạnh mẽ áp tới liếc mắt thì nhận ra một lá bùa đang nâng gió bay tới cảm nhận được linh lực ẩn chứa bên lá bùa cường đại khánh không dám khinh thường vội lấy ra một lá bùa ngăn cản hai lá bùa mang ấn ký cùng hoa văn khác nhau và chạm trên không phát ra một tiếng nổ lớn khánh còn chưa kịp định hình thì hoảng sợ khi nhận thấy một cỗ linh lực mạnh mẽ khác đang ập tới một lần nữa người rốt cuộc là ai một giọng nói vang động như sấm vang lên bên tai khánh k i đó một ấn mãnh liệt hướng mặt của cậu vỗ tới khánh sau một chút c h ấ n kinh thì cũng lấy lại được tinh thần rất nhanh ngón giữa cong lại cũng đẩy ra một ấn cản thế công của người kia hai ấn kết đập vào nhau sinh ra hai luồng khí t ứ c một xanh một vàng tàn mát ra xung quanh cả hai người bị đẩy lui mấy bước trên mặt ai nấy đều t h á t lên một sự kinh ngạc bác trường l à n g khánh giật mình c h i nhận ra người vừa tấn công mình lại là ông hoàng trưởng làng phía bên kia ông hoàng hít một hơi thật sâu như muốn điều hòa lại khi tức trong thân thể và nói cậu rốt cuộc là ai khánh có chút mơ hồ khi nghe ông hoàng hỏi nhưng rất nhanh cậu hiểu ra mọi chuyện liền lên tiếng gọi tiểu quỷ trở về c á i đó liền nói thì ra bác là người lâu nay vẫn âm thầm bảo vệ ngôi làng này ấy vậy là hồi sáng tôi còn cho bác có liên quan đến đám yêu tả kia mọi chuyện chỉ là hiểu lầm khánh nhớ lại phản ứng của ông hoàng hồi sáng nếu như người bình thường khi nghe cậu nói phải tiêu xắc cụ hiền chứ không được t r ô n thì chắc chắn sẽ thắc mắc mà hỏi ngay đằng này ông hoàng lại im lặng làm theo lúc đó khánh còn tưởng ông hoàng có vấn đề nào ngờ là cũng vì thầy pháp dùng ý của khánh và ông hoàng hiểu ra cho nên mới không có ý kiến hiểu lầm sao cậu vừa xuất hiện làng đã xảy ra chuyện trên thân thể của cậu vừa rồi quỷ khí h i ệ n hữu rất nồng đậm cậu là một quỷ thi dường như không tin mọi chuyện là hiểu lầm ông hoàng nhúc mày nói khánh không muốn mọi chuyện đi quá xa cho nên anh giới thiệu qua về bản thân một chút đem chuyện mình vì sao trở thành một quỷ thi cùng với mục đích khi đến đây nói ra ông hoàng nghe xong có chút mơ hồ tuy vẫn có chút nghi hoặc nhưng sự đề phòng với khánh cũng giảm đi đôi chút đến lúc này lân đệ tử của ông hoàng mới lên tiếng tiểu quỳ này vừa rồi cũng không dùng toàn lực đánh con còn nghĩ họ không phải là q u ỷ xấu đâu thầy lân nói xong liền quay sang với tiểu q u ỷ cười nói người rất lợi hại tiểu q u ỷ được khen thì cười toe tuếp mà đáp người cũng vậy nhỏ tuổi như vậy mà pháp lực không tệ có thể đánh ngang với ta n g ư ờ i tên là gì ta tên lân còn ngươi lân khẳng khái đáp tiểu quỷ nghe nó hỏi thì có c h ú t buồn buồn nó chưa sinh ra đã chết cho nên không có tên ba năm qua khánh cũng không đặt tên cho nó cậu đã từng nói với tiểu quỷ tên họ của nó nhất định phải do cha mẹ nó sinh ra đặt ngay tới đây tiểu quỷ lắc đầu mà nói ta không có tên người ta gọi ta là tiểu quỷ được rồi nhìn thấy bộ dáng buồn bã của tiểu quỷ lên biết nó có tâm sự không muốn nói cho nên cũng không hỏi thêm gì nữa xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đáng nghe xin kính c h ặ t tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập tiếp theo của bộ t r u y ệ n này